Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh youtube của Tuấn Anh Vòng này Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo Của câu chuyện ma kinh dị mang tựa đề Chuồng gió của tác giả Vĩ Ngư Xin mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện Hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh youtube Và đừng quên để lại còn nguyện cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện Và ngày sau đây tôi sẽ xin tiếp mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này Lúc bấy giờ có thể nói, từ đầu tới cuối, nhà phong vẫn trầm lặng, mặc cho bọn họ bảy miệng tám lời chỉ chó chỉ chó. Giống như người bị cắn vào cổ tay chẳng phải là anh. Nhìn bộ dạng đó, màu cà cũng có chút khó chịu thay cho anh, thở dài, ngồi xuống đối diện. "Chuyện Tô Hồ này, mấy anh em cùng nhau bàn bạc thử đi." Vừa nhắc đến chuyện này, đầu trong và lông gà liền im bặt. Vừa nãy lúc đi được nửa đường, Khi bàn xem làm sao để gạt được đám miêu miêu, Màu Cà đã thuật lại sơ sơ sự việc. Đầu trọng và lông gà không hề biết tình hình lúc trước kia. Giờ nghe kể lại đã xảy ra chuyện gì, hết nhưng nghe nghìn lẻ một đêm, không biết nên phản ứng như thế nào. Màu Cà bây giờ so sử một chút. Nhạc Phong, anh nói câu này có thể không được xuôi tai, nhưng chuyện tôi hôm nay, chú đừng bận tâm quá. Cho dù đường đường có xảy ra chuyện gì, Thì chúng ta cũng không hề có lỗi với cô ấy. Nhạc Phong cười lạnh. Đúng rồi, người cầm súng gác đêm cũng đâu phải là anh. Đầu trọng đứng bên cạnh mau ca lại nói. Xuống gác đêm cũng đâu phải nghĩa vụ của cậu. Cậu xuống giúp cô ta cũng coi như đã hết lòng hết dạ rồi. Mọi chuyện đều nghe theo ý trời. Giúp được hay không cũng do ông trời định đoạt. Còn nhóc đó chọc phải phiền phức không nhỏ. Đến nỗi đối phương còn vác súng đến tận cửa. Thủ hận đến đâu mới đến mức ấy chứ? Nhạc Phong, tôi nói câu này cũng hơi mất mặt, nhưng chuyện của ai thì người ấy tự gánh? Sự việc tôi hôm nay kết thúc, coi như cũng không đến nỗi thảm. Ít nhân bên phía chúng ta cũng không ai xảy ra chuyện gì. Cậu nghĩ thử coi, lúc ấy Miều Miều và Vũ Mi đều ở dưới lầu, nhợ đầu cọ súng ra lửa, làm hai người đó bị thương. Vậy thì sẽ phiền phức đến mức nào? Nhạc Phong bây giờ hai mắt đỏ cạch, nhìn đầu trọc. Ý của ảnh là, đường đường gặp chuyện không may thì đáng đời. Mạng của ai mà chẳng giống nhau, còn chia sang chia hẹn gì chứ. Đầu trọc bây giờ cả giận. Sao nói vậy mà cậu không hiểu nhỉ Tôi không nói đường đường gặp chuyện không may là đáng đời. Ý của tôi là, họa do cô ta gây ra thì cũng nên để cô ta tự thu dọn. Có giúp cô ta hay không thì còn phải xem quan hệ tình cảm. Không quen chẳng thân, tôi biết cô ta được bao lâu chứ? Xét về mặt tình cảm, Thì coi như là cũng đã đến nơi đến chốn rồi đúng không nào? Mọc ca ấn vai đầu trọc, ý bảo anh ta bớt nóng, sau đó lại nhìn nhạc phong. Anh thấy là lịch của cô bé đường đường này có chút sâu xa. Chuyện này chúng ta khó mà quản được, cho dù cô ta không phải người xấu, Nhưng vụ này chúng ta cũng không có khả năng giải quyết. Ý anh là báo cảnh sát đi. Đầu trọc và lông gà nhìn nhau, sau đó gần đầu phụ hoạ. Báo cảnh sát đi. Được hai người phụ họa, trong lòng Mao Ca có vài phần ổn định hơn. Nhạc Phong, ý chú thế nào? Nhạc Phong lạnh lùng nhìn Mao Ca. Lực lượng cảnh sát ở ca nại thế nào, ảnh rõ hơn em nhiều. Dựa vào cách đồn công an bé tí, đến vàn ngày, cá trực mà ngay cả một bóng người cũng không có kia Ừ Lăng Hiệu Uyển là sinh viên đại học. Chuyện của cô ta còn kinh động đến nhà trường, đến phóng viên, nên công an bên này mới là bộ làm tịch, tổ chức tìm kiếm. Nhưng có tìm được người không? Chuyện của đường đường báo cảnh sát rồi anh định nói sao đây? Nửa đêm có người sách xuống đến cửa à? Vì sao? Chúng ta nói đường đường bị người đó bắt đi người ta sẽ tin sao? Ngay cả về ngoài của gạn đó thế nào chúng ta cũng không rõ. Đến lúc đó công an sẽ đưa vào án đặc biệt bảo sẽ lưu ý rồi cứ thế kéo dài không có kết quả. Đây chính là ý của anh ư anh có an tâm không? Màu cà bây giờ không nói gì Nhạc phòng nói rất đúng, đến nơi xa xôi địa cầu này đều là những du khách tham tham, hàm mê du lịch mạo hiểm, hàng năm mất tích chừng chục người cũng không thể nạ. Cả nại coi như còn đỡ chứ đến nơi không người như Tây Tạng, có tổ chức bao nhiêu nhân lực cũng không tìm nổi Hơn nữa đúng như lời nhạc phòng nói, cho dù có báo cảnh sát cũng khó mà đảm bảo sẽ không thành một vụ án không có hội kết. Hình tượng những cảnh sát dũng mãnh gặp án là phát kia, Cũng chỉ có thể nhìn thấy trên tivi mà thôi. Đầu trọng có chút phiền não. Nhạc Phong, vậy cậu muốn làm sao bây giờ? Bắt anh em phải mạo hiểm vì cô ta. Tôi thực sự không thích tí nào. Vẫn cầu đó thôi, không quen chẳng thân. Sự việc lại khó giải quyết như vậy. Chúng ta có đáng phải thế không? Nếu như là cậu hay lão màu tử xảy ra chuyện, anh em một hồi có kề đao lên cổ tôi thì cũng không hò hèm một câu. Nhưng còn đường đường... Đến chuyện cô ta làm gì, tôi cũng không biết. Lại đi lo chuyện của cô ta, chẳng phải là ăn nò rừng mỡ, dở hơi hay sao? Mau ca chợt than thở. Nhạc phong, đầu trọc nói có lý lắm. Đường đường gặp chuyện không may, thực sự không phải là trách nhiệm của chúng ta. Cần gì phải giúp việc vào người. hơn nữa... Nói đến đây, giọng nói của mau ca trượt hạ thấp. hơn nữa, cô ta chết hay sống còn chưa biết. Theo lời chú kể, bị súng bắn như vậy... Nhạc phong trấn ngắt lời anh ta. Chuyện này có trách nhiệm hay không thì em cũng phải lo. Còn sống em tìm cho ra người. Chết rồi em phải tìm nhặt xác cô ấy về. Quen biết một hồi em không thể để mặc cô ấy ở bên ngoài được. Mau ca hiểu tính tình của nhạc phong. Biết là có khuyền nữa cũng vô dụng. Tợ dành một tiếng, không nói gì thêm nữa. Lông gà thì trái lại. Nhìn mau ca rồi lại nhìn đầu trọc. Cuối cùng vươn tay gãi gãi đầu. Nói cũng đã nói đến thế rồi. Là bạn bè cũng không thể đứng yên nhìn được, dù sao cũng theo cậu là xong. Nói xong rồi dùng khỉu tay huyết huyết đầu trọc, ông nói có đúng không? Đầu trọc bây giờ chỉ nghe mà chẳng nói gì, lông gà tiếp tục huyết, cuối cùng khiến cho anh tàn đổi điên. Mẹ kiếp, rồi rồi, ông đây sao lại quen phải thẳng hâm như thế chứ? Nhạc phong ngần đầu nhìn đầu trọc một cái, giọng nói có mấy phần hỏa hoãn, anh nói cũng không sai. Mọi người cũng không đáng phải mạo hiểm như vậy, chỉ giúp một tay là được thôi. Trong mấy ngày đường đường ở lại đây, các anh ít nhiều cũng từng tiếp xúc với cô ấy, thử nghĩ kỹ xem cô ấy có biểu hiện gì khác thường hay điểm nào không ổn, hoặc có nói gì kỳ lạ không. Mọi người cùng nhau suy nghĩ, chưa biết chừng lại phát hiện ra chuyện gì đó. Mau ca gần đầu một cái, đứng dậy cầm quyền sổ đăng ký trên quầy tới, xem mấy tờ giấy trắng ở mặt sau ra lại lôi ra mấy cây bút bi đã hết mực hoặc bị thừa mực ra. Lại đầy lại đây, nghĩ đi, nghĩ ra cái gì thì viết cái đó. Bà anh thở dài bằng một ông già cát lượng, huống chi là có đến bốn khổng minh đang ngồi ở đây. Vậy nên mỗi người một tờ, lông gà cầm bút suy nghĩ một lúc lâu, viết hải chữ võ công lên giấy, sau đó thỏ đầu qua nhìn Mao Ca. Mao Ca cũng đang viết rất nghiêm túc, còn đánh gạch đầu dòng. Đầu tiên, là cô ta hỏi thăm một người tên là A Khôn. Thứ hai, là lúc đăng ký, cô ta nói là người Bắc Kinh, sau lại bảo là người Hải Thành. Thứ ba, là lúc đi mua đồ ăn, cô ta còn nói là có người nhìn mình. Lồng gà chỉ vào chữ nhìn kia, sửa cho màu cả. Ở dưới là chữ mắt, không phải chữ ngày anh mổ chữ à? Màu cả đạp cho anh ta một phát dưới gầm bản. Lồng gà đau đến mức ôm gối, nhà chẳng trợn mắt. Trợn một lúc lại quay ra nhìn đầu trọc. Đầu trọc đang nhìn chảo lửa cách đó không xa, thất thận. Bút trong tay xoay hết vòng này đến vòng khác. Lồng gà bây giờ vươn tay qua qua trước mặt đầu trọc. Xào thế, không viết ra được cái nào sao? Đầu trọc bấy giờ mới hồi hồn. Anh ta đập bút xuống bàn. Trong giọng nói lộ ra sự khoái dị. Thùng nói thành lời. Chuyện này có gì đó không ổn. Cái gì mà không ổn chứ? Mau ca dừng bút lại nhìn anh ta. Vừa nãy khi chúng ta đi ra ngoài, bên ngoài không hề có vệt máu, đầu trọc càng nghĩ càng hoàng, giọng nói cũng biến đổi. Dùng súng kíp bắn ở cự đi gần như vậy, sao có thể một giọt máu cũng không thấy, cho nên là không bắn trúng ư. Biết rõ rằng xác suất này quá nhỏ, nhưng màu cà vẫn ôm lấy phần may mắn Không thể không trúng được, nhạc phong trượt lên tiếng, nếu như không bắn trúng cô ấy, thì chính là bắn vào trong nhà, sẽ để lại một muội than hay vết trái đen. Hơn nữa, nếu không bắn trúng cô ấy, Với khả năng của đường đường, cô ấy sẽ đánh lộn với gã đó. Bên ngoài nhật định sẽ có động tĩnh lớn. Nhưng tình hình lúc đó là sau khi tiếng súng vang lên, liền không có tiếng động nào nữa. Nói cách khác, cô ấy đã bị bắn trúng, sau đó đã bị mang đi. Vậy tại sao lại không chảy máu? Đầu trọc nhất quyết không thả. Câu nói xem, dùng bắt đoàn một tiếng như thế, kiểu gì cũng phải có máu chứ. Nếu mà không có máu, thì quà thực là không thể tìm nổi. Nhạc Phong với giờ phiền não Chuyện này có quan trọng đến mức đó không? Không thấy máu thì anh định không tìm nữa sao? Nói cũng không phải nói thế. Lông gà lầm bẩm Nhớ đầu cổ tàn là ma thì sao? Thế thì còn tìm kết lông gà. Càng nói càng lạc đề. Màu cà trưởng mắt. Bảo chú mày viết điểm nghi vấn ra. Chú mày viết được cái gì rồi? Anh ta vườn tay giật lấy tờ giấy của lông gà. Nhìn. Võ công ạ Võ công gì? Nghệ thuật uống trà chắc. Ở đây ý là lông gà viết hai chữ công phu, hiểu theo nghĩa cùng phu, tức là võ công, mà nghệ thuật uống trà lại là công phu trà. Lồng gà phẫn nộ đành phải giật lại tơ giấy, ngồi cắn bút một lần nữa. Đầu trọng vẫn không cam tâm, cầm đèn pin xoay người bước ra ngoài. Tôi ra ngoài nhìn lại một lượt xem đã. Màu càng ngẫm thấy cũng không thể trồng chờ, lấy được thông tin gì từ phía đầu trọc đành cầm lấy những gì nhạc phong và lông gà viết ra xem. Vừa nhìn vừa nhíu chặt lông mảy. Sau đó họ khẳng 2 tiếng. Để anh tổng kết lại nhá Lông gàng ngành cổ lên chuẩn bị nghiêm túc. Nghe giảng Ngành gần 10 giây mà không thấy màu cà nói tiếp. Nhạc phòng đoán chắc màu cà đã bị lắm để mục như vậy. Làm cho tróng váng. Vườn tay cầm lại mấy tờ giấy. Nhìn một lúc rồi đặt xuống. Đường đường đến cả nại. Tuyệt đối không phải để đi du lịch. Cô ấy nói là vì vụ án của Lăng hiệu Uyển. Trong thời gian này. Cô ấy chỉ từng dò hỏi về một người qua chúng ta. À khôn đúng không? Anh cũng đã viết ra rồi. Màu cả vội giữa tay chỉ vào tờ giấy của mình. Sau khi Trần Vĩ gặp chuyện không may, em đã đến cách tang điều tra thông tin đăng ký. Trừ Trần Vĩ ra, còn có một người tên là Hạ Văn Khôn cũng ở đó. Tên của hai người này đều có một chữ khôn. Không biết có phải là cùng một người hay không? Nhưng tôi nhớ không có ai mở tiệm ở trên trấn tên là A Khôn cả lồng gà gãi đầu lúc đường đường hỏi thăm cũng đang nói gà khôn đó mở tiệm ở đây từ năm 2006 các anh nhất định là không biết nhạc phong suy nghĩ một chút đường đường có muốn hỏi thăm những hộ gia đình trọng trấn cũng rất khó thứ nhất ngôn ngữ thì bất đồng thứ hai là chuyện đã lâu vậy rồi không phải cứ hỏi hai ba câu là điểm đó được lão màu tử anh đã ở đây khá lâu quen với dần tạc ở đây ngày nào anh đi xung quanh hỏi thử xem Chưa biết chừng sẽ có đầu mối đấy. Được thôi, chuyện này không khó đâu. Màu Cà liền mộm đáp ứng. Về chuyện cô ấy nói, lúc đi mua thức ăn có người nhìn cô ấy. Nhạc phong cau mày, đường đường sẽ không vô duyên vô cớ lại nói như vậy. Sau khi mua thức ăn về không lâu, thì cô ấy vào hẻm núi. Lúc quay về rõ ràng đã động tay động chân với người khác. Nói cách khác, có thể cô ấy đã đuổi theo hoặc gặp được kẻ đang theo dõi cô ấy. Thế thì tuyệt đối là đuổi theo rồi, lồng gà bây giờ vỗ đuổi, khả năng gặp được không lớn, tôi đảm bảo tại sao cô ấy lại cứ tích chạy vào hẻm núi làm gì, do là người ta có nguyên nhân. Cho nên người đang theo dõi cô ấy thỉnh thoảng cũng sẽ đi lại trên trấn, nhạc phòng trầm ngâm, mà kẻ đó với gã lúc nãy hẳn không phải là cùng một người. Sao lại nói như vậy? Mau ca vội vàng hỏi dồn em không nhìn rõ bộ dạng của cái gã tối hôm nay cụ thể là thế nào. Nhưng rách rưới lồi thổi lách tích như vậy, không giống người trên trấn, nhìn rất hoàng tá, giống như vẫn sống trong hẻm núi. Người như vậy, nếu xuất hiện trên trấn, sẽ rất thu hút sự chú ý. Hơn nữa, cả nãy rất nhỏ, từ du khách ra, chỉ cần có khuôn mặt nào hơi lạ một chút là tất cả mọi người sẽ chú ý ngay. Cho nên người đang theo dõi đường đường phải là một kẻ ác. Suy nghĩ một chút, anh lại bổ sung. Em và đường đường đã từng giao thủ, võ công cổ cô ấy không tệ. Nếu một mình cũng sẽ không đến nỗi khó khăn, nhưng nếu đối phương có hai người thì sẽ dễ giải thích hơn. Có thể cô ấy đang đi theo một người, thì lại bị một người khác tập kích từ đằng sau. Nhà phong khoa tay múa chân miêu tả động tác dùng dây xiết cổ, vết dây trên cổ đường đường nằm ngang. Nói cách khác, đối phương đột nhiên lấy xiết cổ cô ấy từ đằng sau. Lâu gắng nghe mà mắt đam đam, cô nhóc này mạng lớn thật, sao không xiết chết cô ta cơ chứ? có thể thoát thân khỏi sự kim kẹp như vậy, cô ấy cũng đủ bản lĩnh rồi. Nhạc phòng tưởng tượng cảnh tượng lúc đó, sau lưng cũng có chút chết thạnh cả người. Sau đó em gọi điện cho cô ấy. Anh nhớ ra rồi, lúc ấy chú nói cô ấy thở rất gấp, giống như bị phản ứng cao nguyên. Màu cà chợt hiểu ra, nhưng thật ra lúc đó, cô ấy vừa mới đánh một trận xong. Khốn thật, con bé này cũng bình tĩnh thật đấy, vừa mới tạo một vòng quốc quỷ môn quan xong, mà tiếp điện thoại của người khác cũng không lộ ra chút sợ hở nào. Sau đó cô ấy dường như muốn chia lầu trên lầu dưới với em, nói là buổi tối một mình canh chừng ở dưới lầu. Đường đường đã động tay động chân với bọn chúng. Đối phương là loại hung ác như thế nào, cô ấy biết rõ. Nếu cô ấy đã nói là muốn canh chừng ở dưới lầu, thì hẳn là đã nắm chắc 8 phần sẽ đối phó được với bọn chúng. Cho nên bị thường cũng không chảy máu, vì cô ấy có mặc áo trống đạn, màu cà mừng rỡ. Áo trống đạn Cái con em anh ấy Chống với chả đạn Anh tưởng áo trúng đạn là dép lề chắc Muốn là mua được ngay à Người nói chính là đầu trọng Vừa mới đi tuần trả ở bên ngoài về Mang theo một thần khí lạnh Trung rầy đặt đèn pin xuống bàn Tìm thấy vết máu rồi Ở gần bờ sông Chỉ có một vệt không tính là nhiều Tôi đoán đối phương dùng cúng sát Nên là bên trong chỉ có thuốc súng Chứ không có đạn Nếu phát súng kia không bắn xuyên qua người Kéo đi từ đằng sau Thì máu sẽ không chảy xuống được Đến bờ sông tuy phải cõng cô ấy đi Cho nên mới phải xoay người lại Máu là chảy ra vào lúc đó Trái tim của nhạc phong trùng xuống Nhất thời đầu óc trống rỗng Lại quên mất tiếp đó phải nói gì Giọng nói của Mao ca cũng có chút run dậy Cả đón lội nước đi Cõng theo đường đường rất phiền phức Tại sao không bỏ lại Đầu trọc tách một tiếng bật lửa bật lên Chầm điếu thuốc lên hút Rít vài hơi Sau đó nhà ra vài vòng khói, tự như muốn phùn hết những phiền muộn trong lòng ngực ra. Lão màu tử, cảnh sát phá án phải nhìn đến chứng cứ, bỏ sắc lại thì rõ ràng nói lên ở đây đã phát sinh tình tiết vụ án, còn muốn không để ý đến cũng không được. Nhưng nếu mang thị thể trời đi rồi, ai có thể chứng minh là đã có người chết cỡ chứ? Đường đường đã chết chưa? Chưa, nhợ đầu còn chưa chết, thì sao nào? Chẳng phải là phải đem về xử lý hay sao? Vậy... Vậy hắn định xử lý đường đường thế nào? Màu Cà lúc này run thật. Ai mà biết được, đâu trọc lướt nhược Phong. Chưa biết chừng trong lúc chúng ta đang nói đồng nói tay ở chỗ này, đối phương đã làm thịt cô ta rồi. Nhạc Phong, tôi nói câu này cậu đừng giận. nhưng người ta đang muốn giết cô ta, thì tuyệt đối sẽ không để lại. Giết rồi cũng sẽ không ném xác cô ta ở chỗ đất trống cho cậu tìm thấy được. Cậu không tìm được đâu. Giờ còn ở đây mà loay hoay, với mấy thứ vô dụng này làm gì? anh ta vườn tay cầm lấy mấy tờ giấy lên, sau đó vút ra đằng sau. Câu tưởng mình là xế lốc hùm thật à? Có trả ra được thì người cũng toi rồi. Nói chưa dứt lời, cái ghế bên dưới đột nhiên bị đá một phát. Đầu trọng ngồi không vững, rầm một tiếng ngã xuống đất. Ngường đầu lên nhìn, Nhạc Phong mắt đỏ cạch, cầm lên với anh ta. Mẹ nó chứ, anh nhặt lên cho tôi. Nhạc Phong, còn mẹ nó chứ, cậu đủ chưa hả? Đầu trọng cũng nổi giận, Nhịn đau nhảy dựng lên từ trên đất Người xuống gác đêm cũng không phải là tôi Làm bộ làm tịch vác súng xuống, xuống Kết quả thì sao Chưa bắn được phát nào đã để mất người rồi Giờ lại gầm lên với tôi à Còn bản lĩnh thì cậu ấy Đừng có anh em với miều miều kia đi Nếu như cậu vẫn canh chừng Bên cạnh đường đường mới bản lĩnh của cậu chưa biết chừng Là đang nổ súng hạ gục cả nó trước được rồi ấy chứ Lông gà vội chạy lại Kéo đầu trọc Bình tĩnh bình tĩnh Chuyện chưa đâu vào đâu Đã quần tà đánh quân bình rồi, thiếu đoạn kết thật đấy. Đầu trọng hập hực dựng lại cái ghế vừa bị đạp nghiêng, cho thẳng ngồi xuống. Nhạc phòng đứng dậy, nhặt mấy tờ giấy rơi trên đất, lạnh lùng nhìn đầu trọng một cái. Cho dù đường đường còn sống hay đã chết, chuyện này tôi cũng phải điều tra. Trong hẻm đuối có một thằng xúc sinh như vậy, tôi không thể để cho nó sống tử tế được. Có lý, màu cà bỗng trở nên thường cảm, có nhớ lúc năng hiệu uyển tới đây không? Một cô bé rất tốt bụng, anh nói hết tiền lẻ để mua thức ăn, cô bé ấy còn trả mượn. Mau ca vừa nói vậy, cả đám đều im lặng không lên tiếng. Sục sinh, thật đúng là sục sinh. Vảnh mắt của mau ca dần dần đỏ lên, khịt mũi một cái, nước mắt cũng trảo ra. đang yên, đang lành, sao lại động đến con gái người ta làm gì chứ? Nếu mà sớm bắt được thằng sục sinh ấy, thì đường đường đã không đến nỗi gặp phải chuyện không may. Được rồi, đừng ẩm bỉ nữa, anh đi đùn nước và bình trà uống cây đá. Uống xong một bình trà trời cũng sáng dần. Với mấy qua bảy giờ, màu cà đã kéo lồng cà đi ra ngoài nghe ngóng về cây cá tên ạ khốn đó. Anh ta và lông cà đều mở quán ở trên thị trấn, quen biết với dân tạng ở địa phương, hỏi thăm cũng dễ dàng hơn. Mang theo nhạc phong và đầu trọc theo lại dễ gầy chú ý, vậy nên nành bỏ hai người ở lại quán trọ còi nhạc. Đầu trọc bây giờ đang ngứa mắt nhạc phong, Chán chẳng muốn ở cùng một chỗ, vạn eo một cái định đi đến các ngủ. Bước mới đi được mấy bước, đang nghe thấy bền trên vọng đến tiếng bước chân. Ngực đầu lên nhìn, Vũ Mì, Hiểu Giai và Miu Miu đang sách và đi đi xuống. Đầu trọc sừng sốt một chút, xảo thế, đi cả. à Mai có chuyến bay, hôm nay kiểu gì cũng phải đi luôn. Người đáp chính là Hiểu Giai, cô nhìn Miêu miêu lại bổ sung. Miêu Miu nói một mình ở đây cũng không có ai nói chuyện cùng. Nên đi với chúng tôi luôn. Trên đường cũng có thể quan tâm đến nhau. đầu trọc ừ một tiếng. Theo bản năng quay đầu nhìn Nhạc Phong dưới lậu. Nhạc Phong nghe thấy tiếng động. Từ từ ngẩn đầu lên. Miều miều cười cười. Xách vali đi xuống dưới. Đứng cầu thang nhìn Nhạc Phong. Nhạc Phong. Em hỏi anh lần cuối cùng. Anh có đi cùng em không? Hôm qua. Anh đã đồng ý với em. Sẽ quay về đi làm. Quay về đi làm ư. Nhạc Phong có chút hoàng màng. câu đồng ý mới ngày hôm qua. Không ngờ sau một đêm lại trở nên xa vời như vậy. Đã qua một năm, tình hình hiện giới thế nào, anh làm sao có thể đi cùng Miu Miu được? Không đi đúng không? Thái độ của Miu Miu lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Sớm đã đoán được điều này. Nhạc Phong bước tới cuối người sách lấy vali của miêu miêu miêu miêu anh anh tiện em một đoạn nhé. Có được không hả Miêu miêu Không ngờ lại sách hụt, Miu Miu đã xông lên rảnh trước. Cô ta nhìn Nhạc Phong, vánh mắt đỏ dần lên. Nhạc phong, mọi chuyện không thể cứ theo lời anh nói mãi được. Anh muốn làm gì thì làm, em chỉ có thể đứng yên một chỗ chờ đợi anh, dõi theo anh. Lần này em không chờ anh nữa, cũng không cần ảnh tiến. Sẽ xuất phát lúc 8 giờ rưỡi, còn một tiếng nữa, đủ để anh thu dọn đổ đạc đi cùng em. Anh đến thì đến, không đến thì thôi. Không đến, em sẽ không chờ anh nữa. Nói xong, cô ta thoáng cười, sách và lì đi về phía cửa. Chiếc và lì ấy rất nặng, cô ta cố dứt sách, Bước chân cũng lào đảo, lúc ra đến cửa thì đổi tay, nghỉ ngơi một lúc lâu mới xách và lì lên lần nữa, bước xuống bậc thang. Nhạc Phong nhìn dáng vẻ cố sức gắng gượng của Miêu Miu, vảnh mắt cay cay. Hiểu dài bước tới từ phía sau, do dự một chút, hạ giọng khuyên anh. Nhạc Phong, anh phải cùng Miêu miêu đi. Hôm qua cô ấy khóc đến nửa buổi, kể lại chuyện của anh và cô ấy. Nghe mà khiến tôi khó chịu vô cùng. Hai người đã bên nhau bao năm như vậy, đâu có dễ dàng. Nếu chia tay thật, thì thực sự đáng tiếc. Vũ Mì cũng bước tới. Cô ta nhìn Nhạc Phong một cái, không nói gì, chỉ đầy đầy hiểu dai Đi thôi. Đầu trọc dựa vào cầu thang, ngần ra, nhìn họ đi xa dần. Trong lòng chợt thấy trống trải. Hôm qua còn vẫn náo nhiệt, mới đó mà đã vắng lạnh thế này rồi sao? Nhạc Phong đứng yên tại chỗ không đáp lời. Người anh em, đầu trọc quên sạch chút không vui lúc trước, chủ động nói chuyện với Nhạc Phong. Lão Mạo Tử nói rất phải, sợ mười ngôi miếu không bằng hủy một mối duyên. Tùy nói tôi vẫn mong cậu với miều miều chia tay nhưng nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ trong lòng tôi cũng khó chịu lắm. Chuyện của đường đường coi như anh em đã đồng ý sẽ giúp cậu trả đến cùng. Cậu đi với miều miều đi đừng để lần này lại chia tay thật sau này có hối hận cũng không kịp. Nhạc phong bây giờ mới ngần đầu quay sang nhìn đầu trọc đi đi đi đi đầu trọc phải tay như đuổi rồi chuyện đường đường tôi đồng ý Sẽ coi như việc của mình mà trả xét cẩn thận, nhất định sẽ bắt được thằng khốn kiếp kia. Cậu cứ yên tâm 200% đi nha. Đi, đi thu dọn đống hành lý rách nát của cậu đi. Nhạc phong không lên tiếng dừng một chút rồi nhấc chân đi đến lầu. Lúc đi qua đầu trọc, đấm mạnh anh ta một phát, cả hai gần như đồng thời bật cười. Đang cười dưới đầu bỗng vọng đến tiếng bước chân dồn dập lồng gà tựa như một cơn gió chạy vọt vào. Tôi không chịu nổi nữa, không chịu nổi nữa. Tôi chết mất, chết mất. Lông gà thét trói tay, nhìn quanh phòng khách một vòng không thấy ai. Bây giờ mới thấy đầu trọc và nhạc phong đang đứng trên đầu cầu thang. Thằng cha A khôn đó, cả nại đúng là có một gã tên A khôn thật. Hai người biết thằng đó ở đâu không? Anh ta vườn ngón tay chỉ về phía đối diện quán trọ. Ở đối diện, lầu khai, trống, hắn ở ngay ở đó. Giọng của lông gà so với bình thường tựa như hai người khác nhau, vừa lành lót vừa bén nhọn, Hết nhất của thái giám, cộng thềm nhịp điệu cũng trùn chảy theo người. Đầu trọc nghe mà tim cũng đập thòn thóp theo. Này, không nói từ tế được sao? Không thế. Giọng của nông ca lạnh nhảy thêm một quãng tám nữa. Cả à khồn đó, cả à khồn đó có một thằng em trai, đã bị cảnh sát bắt đi. Hai người biết em trai gã đó phạm tội gì không? Hả? Nó có biết phạm tội gì không? Phạm tội gì? Đầu trọc bị anh ta làm cho phát hoảng. Giết người! Lông gà giống như phát điên hét dầm lên Nó ăn thịt người Nó ăn thịt người Các ảnh có biết không Nó ăn thịt người thật đấy Lúc ấy sau tiếng chét trói tay của lông gà Chính là sự trầm mặt kéo dài Trong nhà không biết từ đâu Bỗng vang đến một tiếng lạch cạch Khiến chú đầu trọc cả kinh Nổi ra gà đầy mình Nhà phòng díu mày một cái Bước xuống từ cầu thang Suốt cuộc là thế nào Lão màu từ đâu rồi Ăn thịt người là chuyện gì Cũng phải có đầu có cuối chứ Tôi không biết. lông gà quát tay. Vừa nãy là hết dùng nhiều sức quá. Hiện giờ hoàn toàn mệt lạ. Lâm học tử vẫn ở cửa tiệm đối diện. Tôi nghe đến đoạn ăn thịt người là chịu không nổi nữa rồi. Thần kinh tôi yếu. Sợ nhất là gặp mấy chuyện biến thái. Hai người đã biết rồi đấy. Hồi còn bé, lúc xem thám tử Black Cat, lúc cô dâu bọ ngựa ăn thịt chút rể bọ ngựa, tôi đã gặp ác mộng mấy năm liền. Măn trồng thấy lồng gà trong chốc lát. Có thể có chưa ngừng nói những câu làm nhạm chẳng đầu chẳng đuôi Nhạc Phong nói với đầu trọc. Tìm thằng lãm mau tử và hỏi đi, lông gà, anh trồng quán nha. Cho tới khi đi ra tới cửa, Nhạc Phong bỗng quay đầu lại, cười sâu xa nhìn lông gà một cái. Cẩn thận đấy, đừng để đến lúc về phải mở nồi ra mới tìm được anh. Lông gà trong chốc lát chưa kịp phản ứng lại, sau khi biểu ra đến bi phẫn vô cùng. Nhạc Phong, cả nhà của cậu, cả nhà của cậu. Tầng 1 của cửa tiệm đối diện với quán trọ Mao Ca là một cửa hàng bán đồ trang sức lưu niệm của người Tạng. Trong tiệm có một người phụ nữ dân tộc Tạng đang ngồi đó, cường mặt ngăm đen, phím hồng tay đằng sỏ hoa tay, lỗ phách, mỉm cười vui vẻ và với đầu trọc và Mao Ca, vừa bước vào cửa. Nhạc Phong và đầu trọc dù đang vội nhưng cũng biết nghi lễ của dân tộc Tạng. Vội vàng chắp tay lại, chát tay Đức Lạc, chào hỏi nhau một câu. Chát tay Đức Lạc, người trả lời lại một người đàn ông đang nói chuyện với Mao Ca. Áo da dê dắt bên hồng để lộn đưa bà vai phải, rất nhiệt tình chào hỏi Nhạc Phong và đầu trọng. Mao Ca quay đầu lại giới thiệu, bản thân của anh, Cường Ba. Nhạc Phong cực đầu một cái với Cường Ba, coi như chào hỏi, sau đó nháy mắt với Mao Ca. Chuyện đó, chuyện đó là thế nào? So với nhạc phong, đầu trọc thẳng từng hơn rất nhiều. Lồng gà sao lại thành ra như thế nhỉ? Ăn thịt người, ai ăn thịt người? Câu này vừa tốt ra, sắc mặt của cường bà lập tức trở nên khó coi. Người phụ nữ Tây Tạng kia không hiểu tiếng hán mấy, nhưng bấy chữ ăn thịt người lại nghe rất rõ ràng, vô cùng bất an và đứng dậy. Mọc cà trừng đầu trọc ăn ăn chỉ biết ăn thôi, đổ tham ăn. Đầu trọng đang dưng lại bị mắng như vậy, Nhất thời có chút vẫn nộ. Mau ca gật đầu một cái tỏ vẻ xin lỗi với cường ba, kéo hành người Nhạc Phong đến góc tường. Buổi sáng hỏi một lượt rồi, cũng thật là trùng hợp. Gã A Khôn đó trước kia ở đây, ngay trên lầu của cường ba đấy. Trước kia sao? Nhạc Phong nhảy cảm ngần đầu lên nhìn trần nhà. Giờ không ở nữa sao? Không ở từ lâu rồi. Cũng không biết tên đầy đủ là gì. Chỉ biết hay gọi là A Khôn, là người Hán. Đến cả nại làm ăn phát tài, buồn đồng trùng hạ thảo, hàng năm đến mùa là vào đất tạng ở một thời gian, mua lại đồng trùng hạ thảo với giá thấp từ dân tạng, cũng không biết là đầu cơ trục lợi đi đâu, dù sao cũng kiếm được kha khá tiền. Lại chẳng lời to ấy chứ, đầu trọng chật chật mấy tiếng, đồng trùng hạ thảo ở bên này dễ kiếm, hợp tác với bến xe bên kia cũng chỉ mất 8 đến 10 đồng một cây. Cứ thử đến mấy cửa hàng sang trọng ở Bắc Kinh, Thượng Hải xem, giá trên trời đấy. Làm ăn như vậy, tiền còn không đổ vào như nước hay sao? Nhạc Phong vô cùng câm đến trước sự lạc đề của đầu trọc, trừng mắt nhìn anh ta một cái, rồi thúc dục màu cả. Vậy sau đó thì sao? Nghe kể là gã khôn này có một đứa em trai, vẫn ở bên Thành Hải. Nằm nó đột nhiên đến tìm gã nhờ vạ, còn chưa ở được hai ngày, công an bên kia đã đến tận cửa bắt em trai hắn lại. Nghe nói là đã phạm vào tội không nhỏ, sau đó lại có người quen với đồn công an ở đó ngầm hỏi thăm, bên đó cũng không nói rõ lắm, chỉ bảo là đã động đến mạng người, dường như có nhắc đến chuyện em trai hắn ăn thịt người nữa. Cái thằng lông gà nhát chết kia vừa nghe thấy hai chữ ăn thịt người đã nồn thốc nồn tháo như bị thần kinh ấy chứ, lại chạy còn nhanh hơn sói cản cũng không được. Thế bây giờ A Khôn đâu? Sau khi em trai hắn bị bắt, hắn đi đâu rồi? đầu có dám ở tiếp Khi đó ở càng lại ít người Dân tạng rất kiêng kỵ chuyện này Nhìn hắn như nhìn yêu mà quỷ quái Hắn cũng không ở lại nữa Chắc là đổi nơi Lên đồng trùng hạ thảo khác Phòng vẫn để trống Thế vậy hắn có từng quay lại không Nhạc Phong cứ cảm thấy có gì đó không ổn Không Màu cản lắc đầu Nhưng phòng này coi như là hắn thuê Nghe nói lúc ấy ký hợp đồng thời gian khá dài Mặc dù người không có ở nhưng không tiện mang căn phòng đó ra sử dụng. Hình như chìa khóa vẫn còn ở trong tay gã đó, đúng không Cường Ba? cậu cuối là nói với Cường Ba. Cường Ba gật đầu một cái. Người phụ nữ tạng kia tò mò, dùng tiếng tạng hỏi Cường Ba chuyện gì. Cường Ba trả lời một câu. Cô ta lại luyền thuyền qua tay bố chân, nói nửa ngày dừng một chút. Cường Ba nhìn mau ca. Cô ấy nói ngày hôm qua cũng có một cô gái người hán đến hỏi về căn phòng trên lầu. Cũng ở quán trọ của các anh. Cô gái người Hán sao? Là đường đường à? Trái tim của nhạc phong đập lên thỉnh thịt một tiếng. Cô ấy hỏi những gì? Cường bà còn muốn làm phiền dịch. Người phụ nữ kia lại thích thú vì có thể luyện tập tiếng Hán vô cùng khó khăn. Lắp bà lắp bắp. Cô ấy nói ở trên. Người ở. Tôi nói không, không ở. Chị ta vừa nói vừa khoa tay. Nhà phong gật đầu. Ý bảo mình đã hiểu. Người phụ nữ kia nhất thời tỏ ra vô cùng vui sướng. Cho nên đường đường cũng đã trà ra được tên A Khôn này chăng? Mọc cà có chút phiền muộn Nhạc phong lắc đầu. Cô ấy chỉ hỏi là ở hay không chứ không hỏi A Khôn là ai. Chắc cô ấy vẫn chưa biết người ở đây có thể chính là A Khôn mà cô ấy muốn tìm. Vừa mới nói anh vừa cất bước ra cửa. Ngần đầu nhìn lên trên khung cửa sổ bám đẩy tơ nhện bụi bằm. Dừng một chút. Lại quay đầu nhìn tầng 2 của quán trọ Đầu trong cũng ra ngoài Vừa quay đầu nhìn theo anh Vừa dùng cánh tay huyết huyết anh Này nhìn cái gì thế Nhạc phòng như đang suy nghĩ điều gì Anh xem Đường đường ở lầu 2 đối diện với phòng của A Khôn Rất có thể cô ấy đã phát hiện ra Đối diện có người đang nhìn cô ấy Nhưng nhìn ngoài cửa sổ Lại không có dáng vẻ như có người ở Cho nên cô ấy mới đến cửa tiệm Để hỏi xem Suốt cuồng ở trên lầu có người ở hay không? Cho nên, đầu óc của đầu trọc tối qua vẫn còn đình hoạt, bây giờ lại giống như bị dính hổ dán Nói thế nào cũng không sáng ra được. Cho nên sao? Cho nên gã A khôn này, hai ngày nay nhất định là ở cả lại Chia khóa vẫn còn nằm trong tay hắn, nhất định là hắn đã từng lén quay trở về căn phòng này. Sắc mặt của nhạc phong nặng nề, nhưng hắn không quay về để ở. Nếu như ở lại, trên lầu có tiếng động, Nhà cường ba nhất định sẽ nhận ra. Hắn đã trở lại, nhưng không ở lại đây. Vậy hắn còn ở đâu được? Đầu trọng cảm thấy mình hình như có hơi hơi hiểu ra, nhưng ngẫm lại hình như lại hơi hổ đột. Có hai nơi, một là ở quán trọ khác, hai là trong hẻm núi. Mấy người quay lại quán trọ, nhất thời cũng không nói rõ chuyện có tiến triển lớn hay là tiếp tục trời vào tình cảnh hết đường xoay trở. Mau ca buồn bực gãi gãi đầu. Nhạc phong... Theo lý gì mà hai gã tập kích đường đường chính đã A Khôn và em trai gã? Nhưng cường bà đã nói rồi, em trai hắn đã sớm bị bắt rồi cơ mà. Lão màu tử anh đừng có ngây thơ như vậy có được không? Đầu trọng liên tục vỗ lên mặt bạn. Trên đời này còn có hai chữ, đó là vượt ngục. Nhớ đầu em trai của hắn đã trốn ra rồi thì sao? Hai anh em lại quay về can hại chuyện này không phải đã xong rồi sao? Nhạc Phong cũng gật gật đầu. Lão Mào Tử, anh ở chỗ này đâu? Có bạn bè quen biết thế nào trong chính quyền không? Hỏi xem tình hình của em trai gã khồn đó thế nào rồi. Đúng ấy, cảnh sát ca nại dưỡng gửi lại, đã mượn được lực lượng cảnh sát ca nại, thì bên này nhất định có người biết nội tình. Quan hệ con người cũng chỉ vậy thôi. Vòng 7-8 vòng, chứ biết chừng có thể hỏi thăm được tình hình đấy. Mào Càng nghe thế thì gật đầu. Cũng được, để tôi đi hỏi giờ sổ điện thoại ra xem. Còn biết làm sao, phải chừng cái mặt dày ra nhờ người ta giúp một tay thôi. Cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn cả. Nói xong anh ấy liền đứng dậy, lầm bẩm đi vào trong quầy dở sổ điện thoại. lông gà đang núp ở một cái bàn rất xa, dáng vẻ như sắp chết đến nơi. Đầu trong nhìn mà phát bực. Đàn ông đàn an, mấy tuổi rồi mà còn ngây thơ như thế. Chỉ đã ăn thịt người thôi mà. Mới nói đến ăn thịt người, Sang mặt của lông gà ở đầu bên kia lại biến đổi, vừa vịn vào bàn vừa nôn khan. Đầu trọng vội im mặt, giữa tay đền nhìn đồng hồ một chút, chân chờ rồi nói, Nhạc Phong, xe của miều miều sắp chạy rồi đấy. Nhạc Phong trầm mặc một chút, sau đó đứng dậy. Tôi lên lầu thu dọn đồ đạc. Đầu trọng đang lầm rầm đáp gì đó, giọng nói của Mao ca nhất thời nhảy lên một quãng tám, dường như là cố ý để anh nghe được. Còn em nói chứ. Bây giờ mà còn có tâm tư đuổi theo với bộ vị bịch của nó nữa sao? Trong lòng của Nhạc Phong đương nhiên là phiền não. Nhanh chóng bước lên đầu. Anh ở trong căn phòng bốn người ở tít bên trong. Phải đi qua hai phòng ở đầu cầu thang. Đang đi, bỗng nghe thấy tiếng di động vọng tới từ một trong hai căn phòng đó. Mới đầu anh thực sự muốn cho qua. Mà anh thực sự đã làm như vậy. Lúc này đến cánh cửa phòng bốn người. Tiếng chuông đã dừng mặt. Nhạc Phong vừa định rơi tay đẩy cửa ra, lại dừng lại. Anh lại nhìn về phía gian phòng vừa mới vọng ra tiếng chuông di động kỳ nãy. Đó là gian phòng 10 người. Nếu như anh nhớ không đầm, trong căn phòng đó chỉ có một mình đường đường ở. Trong di động của quý đường đường tổng cộng có 13 cuộc gọi nhớ đến từ cùng một người, chính là mẹ Lăng Hiệu Uyển. Nhạc Phong không gọi vội lại. Anh mở danh bạ trong di động của quý đường đường, vốn muốn tìm xem Quý Đường Đường có bạn bè thân quen gì không? Kết quả trong danh bạn di động chỉ có số liên lạc của ba người. Là mẹ của Lăng Hiểu Uyển, Trần Vĩ là hai, còn một số là số lạ, không có tên. Nhưng dạy số xa lạ này lại không hề xa lạ với Nhạc Phong, bởi vì số này là số của anh. Trước đó một ngày, anh đã từng hỏi số điện thoại của Quý Đường Đường. Con nhóc này quả nhiên không coi anh ra gì, ngay cả tên cũng không thèm lưu. Biết rõ giờ không phải là lúc nên so đo vấn đề này. Nhưng Nhạc Phong vẫn xỉ và quý đường đường một phen trong lòng Có điều sau khi xỉ và xong lại là sự nghì hoặc sầu đậm hơn. Vào buổi chiều mà quan hệ người với người đang xen vào nhau như khối rủ bích. Vậy mà mạng lưới xã rào của quý đường đường lại đơn giản đến như vậy. Cha mẹ cô ấy ở đâu? Bạn bè ở đâu? Một cái điện thoại di động mà chỉ lưu số của ba người sao? Nhạc Phong do dự một chút mới bấm điện thoại của mẹ Lăng Hiệu Uyển. Đầu kia nhấc báy rất nhanh, giọng vừa hoàng sợ lại vừa căng thẳng. Quý tiểu thư, có tình gì của Hiệu Uyển rồi sao? Tôi đã gọi rất nhiều đận. Nhạc phong thoáng trầm ngâm, trong lòng đã có tính toán, không chút khách khí ngắt lời bà ta. Bà là mẹ của Lăng Hiệu Uyển phải không? Điện thoại vọng đến giọng nói của đàn ông. Mẹ của Lăng Hiệu Uyển hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, lập tức bối rối. Anh... Anh là ai? Tôi là công an của ca nại. Công công an sao? Mẹ của Lăng Hiểu Uyển lắp bắp. Điện, điện thoại của quý tiểu thư tại sao lại nằm trong tay của anh? Nhạc phòng không định cho bà ta quá nhiều thời gian để phản ứng. Quý tiểu thư đã mất tích. Chúng tôi tìm được di động của cô ấy tại địa điểm mất tích. Bà là người duy nhất con liên lạc với cô ấy trong khoảng thời gian này. Hai người biết nhau thế nào? Mục đích của quý tiểu thư khi đến ca nại là gì? Mọi đồng bối đều có thể trợ giúp cho việc điều tra của cảnh sát. Hy vọng bà có thể cung cấp cho chúng tôi. Đầu dây bên kia lập tức im lặng. Sau đó bỗng vật ra tiếng khóc. Quý, quý tiểu thư đã mất tích rồi à? Thưa bà, xin bà hãy bình tĩnh. Nhà phong chẳng hề muốn ngồi nghe mẹ của Lăng Hiểu Uyển bộc độ tình cảm do chậm trễ thời gian. Chúng tôi hy vọng đã sớm tìm được quý tiểu thư. Bất kỳ tin tức nào mà bà cung cấp. Cũng đều là sự trợ giúp rất lớn Đối với chúng tôi Càng sớm tìm được quý tiểu thư Thì càng có thể đảm bảo cô ấy bình an Mẹ của Lăng Hiệu Uyển Cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh trở lại Đức nở nghẹn ngào Bắt đầu kể lại từ đầu Nhạc phòng lắng nghe Thỉnh thoảng cận đồng một cái Chân mày dần dần nhíu lại Cuối cùng xác nhận lại một lần nữa với bà ta Cô ấy thực sự chính miệng nói với bà Cô ấy có thể giao tiếp với linh hồn sao Trên lầu vọng đến tiếng bước chân dồn dập. Màu ca biết rõ là nhạc phòng xuống, cố ý không ngần đầu lên. Ô, đi đây à? Không tên nhạc phòng đáp lời, lại nghe thấy tiếng đầu trọc. Hành lý của cậu đâu? Thù dọn cả nửa ngày, lại tay không đi xuống. Nhạc phòng bước nhanh đến trước quầy, phương tay ấn nút khởi động của chiếc máy tính bản cũ kỹ trên đó. Quạt gió kêu xe xe trong thùng máy, Màu ca chẳng hiểu mô tê ra sao. Ngẩn ra nhìn anh lên mạng vào Quy Quy, mở ra một danh sách thiên lạc thật dài. Cuối cùng cũng không nhịn được. Không phải đấy chứ. Một là chú đi thăm dò chuyện của đường đường, hai là đuổi theo miêu miêu. Còn mẹ nó chứ, chú lên Quy Quy, định chơi trò chơi chắc. Đầu trọc và lông gà cũng hiếu kỳ bù lại. Nhạc phòng không trả đời, chuột nhấp vào hình cái màu đầu màu xanh xám. Đó là icon một ông chú bị ổi, nick đêm là cô đơn lòng ta. Chữ ký, là đêm dài đẳng đắng. Tối nay, ai sẽ ở bên ta? Người này... Móc Cát đột nhiên cảm thấy cái tên này rất quen. Hình như cũng là bạn tốt của anh thì phải. Đây không phải là thần côn sao? Đầu trọng nhận ra đầu tiên. Nhạc Phong, cậu tìm đảo lưu mạnh truyền đi lựa đảo này làm gì? Thần côn từ này chỉ những người già thần giả quỷ, mượn thần linh để lựa đảo quần chúng. Dịch đồn na ra, là thể là thầy tu, thầy cúng, thầy pháp. Nhưng mà vì đây gọi như tên riêng Nên là sự nguyên đặt tên là thần côn Nhạc phòng bây giờ không trả lời Cũng mà kệ thần côn có online hay không Mở khung chat ra Gọi bà chữ quà trước Cút ra đây Đầu trọng không đạt được mục đích Thề không bỏ qua Nói đi, tìm lão thần côn Bất tử kia làm cái gì Hỏi mãi, hỏi mãi Cũng hiểu được mấy phần Chuyện của đường đường lại còn liên quan đến cả Yêu ma quỷ quái nữa sao Nhạc Phong ừ một tiếng, đường đường từng nói với người ta, cô ấy có khả năng thông linh. Cô ấy biết thông linh sao? Con người của Mao Ca sắp là trừng đến rớt ra ngoài. Cái con bé đó sao? Thông linh à? Dù sao thì bản thân của em cũng không tin. Nhạc Phong bây giờ cười lạnh, nếu có khả năng giao tiếp với linh hồn thật, còn mất nhiều công sức để điều tra vụ án của Lăng Hiểu Uyển và Trần Vĩ như thế làm gì? Gọi hồn hai người đó lên mà hỏi, chẳng phải xong rồi sao? Hẳn nữa, Lão Mào Tử, chúng ta ròng truổi trên đường từng bấy năm, những chuyện kỳ lạ cũng đã từng gặp không ít. Anh đã thấy có ai thực sự có khả năng thông linh chưa? Đến ông thần côn kia tự xưng đã chuyên gia chó má gì đó, chẳng phải cũng đã bốc phét ngoài miệng hay sao? Trong lúc nói chuyện, cửa sổ chat bỗng rung lên một cái. Trong khung chat hiện lên bà chữ, tiểu phòng phòng phải không? Đầu trọng và lông gà không đỡ nổi, phụt một tiếng phì cười, mặt của nhạc phong sành mép vườn tay túm Mào Đà Cà lại. Lão Mào Tử, anh lên đi. Mào Cà cố ý sở trò, từ từ gõ lại. Tiểu Phong Phong không có ở đây. Anh là Mào Đại Ca, Đại Ca của chú đây. Đồng Kinh nhanh chóng trả lời con kèo theo tiếng rình rích vui vẻ của chìm cánh cụt. Bắn qua một ê mô, mắt trái tim miệng chảy nước miếng, cộng thêm với lời chào đón nhiệt tình. Tiểu Mào Mào. Mào Cà ngày đến Dinh ngôn lâm chung cũng không có. Đánh mắt tử rận. Đầu trong cảm khái vạn phần tuổi bằng từng ấy rồi mà vẫn chưa bị bắt vào trại nhất định đã xài sót của bệnh viện tâm thần Mau ca hồi hồn lại tức không thở nổi webcam đâu lôi ra đối với loại người này không phải người này có thể dùng phương thức con người để trao đổi hay sao lông gà vội vàng bò qua quầy mở ngăn kéo lấy camera và một đống giày nối giặc cắm ra ngay đầu trọng nhìn mau ca như đang suy ngẫm cái gì đó mở webcam nói chuyện cũng vẫn là phương thức trao đổi của con người đầu kia nhanh chóng chấp nhận lời mời chat webcam tốc độ mạng ở đây không ổn định hình ảnh xuất hiện rất chậm chạp 8 con mắt của đám màu ca nhìn chăm chăm lên màn hình nhìn gương mặt đang cười tué tuét bị ổi của thần côn dần dần hiện ra cùng với khung cảnh đằng sau tiếp đó bắt đầu trao đổi đang ở quán nét à mới sáng ra đã ở đó xem trà đã thâu đêm rồi Có thịnh đánh cuộc không? Ăn bánh bao hay là mì úp? Mời đông. Ăn bánh bao. Bánh bao. Mì úp. Cơ sổ video cuối cùng cũng hiện lên toàn bộ. Thần côn tuổi khoảng 40, một đầu tóc xoăn, mới nhìn qua trông giống với ông chú Trung Đông. Tài đang đèo tài nghe, tay bưng một bát mì, mặt may hớn hở, nhìn về phía mấy người bên này. Nhạc phong chia tay về phía đầu trọc và lông gà. Mời đông. Đầu trọc và lông gà tâm không cam, tỉnh không nguyện tự mình móc túi xào tiền. Trong lúc đó, Mau Ca và Thần Côn đã bắt đầu nói chuyện. Vẫn nộ ký bất tranh như trước đây. Ông lại lên mạng chơi trò chơi suốt đêm với mấy đứa rành còn rồi. Ông hơi bị triển vọng đấy. Câu này có nghĩa là ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ phần tranh. Có nghĩa là cảm thấy buồn vì nỗi bất hạnh của người khác, tiếc giận thay cho người không biết đấu tranh. Tôi làm sao mà giống chúng nó được? Tôi chơi game cao cấp hẳn hoi. Game gì mà cao cấp chứ? Lồng gà biết rõ từ góc độ này không thể nhìn thấy màn hình của thần côn được, nhưng vẫn thỏ cổ ra. Chính trị à? Kinh tế à? Hay là quân sự? Tìm cặp. Chính là game Pikachu trong truyền thuyết. Mọc cà cả chỉ cảm thấy máu toàn thân nhất thời như còn lại một nửa. Nói chuyện cũng trùn rảy. Tìm cặp sao? Thần côn hừng phấn đến mức đỏ bưng cả mặt. Trời hơi bị hay, cứ cầm chuột chọn hai cái giống nhau. Chiếu một tiếng, biến mất luôn. Vừa rồi phải nói chuyện với các ông, nên tôi tạm dừng. Giờ tôi cho mọi người nghe nhá Đám màu cà con chưa kịp tiến lời, thì trong lát sau, trong loà đã vọng đến một tiếng chiếu. Cách mây dày lại một tiếng chiếu nữa. Tồn đến sự huy hoàng của âm thanh đó là gương mặt hồng hào của thần côn trên màn hình. lông gà mặt đầy cảm xúc. Nghe tốc độ này, trời còn là không xoài bằng thằng cháu ba tuổi của tôi. Màu cà thản thở, Thôi, thử biết tính cha này rồi, thần côn quanh năm suốt tháng lượn lờ ở rừng sâu núi thẳm, hiếm khi nhìn thấy máy vị tính, co trò tìm gặp đã bảo bối, cũng chẳng có gì lạ lạ. Đây hoàn toàn là sự thật, bọn họ và thần côn đều là bạn bè, biết anh ta vừa mới 20 đã cuốn gói ra khỏi nhà, đi khắp đại giảng Nam Bắc, hệ chỗ nào vắng vẻ cổ quái là chạy đến đó, tự xưng là muốn tìm tòi, nghiên cứu tất cả những chuyện lạ kỳ, nhân trong thiên hạ làm cho kẻ đứng đầu trong giới tâm linh, nghe giống như một câu chuyện cười. Nhưng đó mới là anh ta thực sự trong rưỡi bên ngoài hai mười mấy năm rồi. Dù sao cũng một thân một mình, một người no cả nhà không đói. Hai năm trước, thần côn ăn mặc như một kẻ hành khất xin cơm, kéo theo một cái bào tải lớn đến cả nại, ngồi nghỉ ngơi trước cửa quán trọ của Mao Ca. Lòng tốt của Mao Ca trỗi dậy, cho anh ta một cái bánh nướng thịt bò. Nào biết thần côn lại nhìn anh ta cười, xinh đẹp một cái, làm cho Mau Ca suýt nữa, suy nhược thần kinh. Sau đó vươn tay móc từ trong bao tải ra một quyển vở, ra vẻ nhỏ nhã hỏi Mau Ca, đồng chí có bút không? Hôm đó vừa hay trong quán cũng không có việc gì, Mau Ca tìm cho anh ta một cái bút bi, sau đó vừa gặm bánh nướng, vừa ngồi bên cạnh, nhìn anh ta viết viết, vẽ vẽ trên quyển sổ, nhất thời tò mò hỏi anh ta, viết cái gì đây? Thần Côn đáp rất nghiêm túc, truyền kỳ những việc tôi đã trải qua trong đời. Nói một câu là có một câu thứ hai ngay. Thường xuyên qua lại, thần côn đã ở trong quán trọ của Mao Ca hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian đó, đầu trọng và nhạc phong cũng đến ca lại thăm Mao Ca. Đương nhiên, cũng đàm quen với thần côn. Con người thần côn này dĩ nhiên là hoang đường, không thể kiềm chế nổi. Nhưng những gì anh ta đã trải qua, quà thật có thể gọi là chuyện kỳ. Những chuyện khác không nói, Chỉ riêng trạng thái không có nơi ở cố định Trong chuỗi trên đường Phiêu bản khoảng 20 năm này Thôi cũng đủ để đám nhạc phong Phải thán phục Huống chi, thần côn còn có thể gọi Một người làm công tác văn hóa Trong cái bào tải bự trảng kia của anh ta Đựng đầy những quyền bút ký Ký đại hành trình du tàu thiên hạ Bao năm qua Ở đâu có ma quỷ hành hành Hoành hành thế nào, phòng đoán nguyên nhân vì sao Đời trước đồn thế nào Chìa ngành, chia loại, có trật tự Cảnh tích càng nhiều, nghiêm diện trở thành chuyên gia trong đó là ngồi sao sáng trong nghề. Lời nói ra cũng kiểu cách như vậy. Thần Côn có lúc cũng cảm khái, vốt vè cái bảo tải kia của anh ta mà không ngừng thổn thức. Tôi tuyệt đối có thể vào đại học làm chủ nhiệm khoa. Màu Cà lại quan tâm vấn đề thực tế hơn. Cái bào tải này của anh bác đi cả ngày mà không thấy nặng sao? Hay là gửi lại đây đi, tôi trồng hộ cho. Thần Côn bây giờ vô cùng khẩn trương. Thế thì không được, đây là tâm huyết tôi tích lũy cả đời, để chỗ anh, nhỡ đầu bị trộm mất thì sao, nhỡ đầu nhà anh cháy thì sao, bị ngập nước thì làm sao, lở đất thì làm sao, bị xẹt đánh thì làm sao. Mau ca mặt nóng áp mồng lạnh, tự đến mức đỉnh đầu bốc khói, không buồn nhắc lại chuyện này nữa. Nhạc phòng lại hiến kế cho anh ta, anh học đánh máy đi, làm cái USB, trình lý các thứ rồi lưu lại, chẳng tốt hơn là ngày ngày vác cái bao tải đi sao. Nhưng hôm nào bị dân phòng tịch thu, có muốn khóc cũng không được. Thần Côn đành chấp thuận, để hôm nào anh bớt bớt thời gian đi học. Vậy nên hai năm qua, cả bọn đều tận mắt chứng kiến Thần Côn thăng cấp từng bước trong lĩnh vực IT. Đầu tiên làm mê chơi bài. Cả ngày hân hoan, chạm người nhìn cái máy vĩ tính. Có lần có một đứa nhóc ngồi bên cạnh nhìn không nổi nữa. Chú à, vào quán nét là phải trả tiền, chú chỉ ngồi chơi bài không, không lên mạng, không có lợi đâu. Vậy nên tiếp đó, thần côn lên level, bắt đầu chơi quy quy, hệ trời là không thể ngừng nổi. Nghe nói còn từng chạy đến tận Vũ Hán để gặp bạn trên mạng, cầm một bông hoa đứng ở quảng trường quốc tế Vũ Hán, lạnh cóng cả một đêm mà không chờ được người đẹp. Nhạc phong nghe mà thiếu chút nữa cười đến phát điên. Anh cũng sắp thành ông già đến nơi rồi, đừng có mơ mộng hão huyền như vậy, có được không hả? Thần côn tỏ ra không phục đắm, lục nói chuyện, rõ ràng cô ấy rất tán thưởng anh. Sau sự kiện bạn trên mạng đó, thần côn dừng một chút bằng đầu suy nghĩ đến đề nghị của Nhạc Phong, mang toàn bộ tinh hoa của đời mình ra điện tử hóa. Nhưng thứ nhất, những tiệm nét bình thường không cho cắm máy. Thứ hai, bảo anh ta vác cái máy vì tính đi dù hành cũng không thực tế cho đắm. huống chỉ những nơi anh ta đi quá xa xôi hẻo lánh, muốn tìm nguồn điện thôi cũng đã là vấn đề lớn, cho nên cái bảo tải kia vẫn không tách rời khỏi anh ta được. Tuy nhiên lòng nhiệt tình của anh ta dành cho chim cánh cụt vẫn không hề tiểu giảm. Thần côn không có điện thoại di động, quy quy là phương thức liên lạc chủ yếu, duy nhất giữ anh ta và đám nhạc phong. Bình thường mà nói, khả năng có thể gọi được người ra ngay lập tức không lớn, nhưng trong vòng 3 ngày, Tân sẽ có hồi âm. Lần này cũng nhờ có trò trí nhớ, bằng không quả thật là không dễ gì mà kết nối lại được. Trong những tiếng chiếu chiếu không ngớt bên tai, nhạc phong gõ lên màn hình một cái, có việc tìm anh đây. Nói chuyện nghiêm chỉnh đấy Nói đi xem nào Nhạc phong nhíu mày Chuyện đứng đắn Anh tắt trò trí nhớ đi được không Thần côn chẳng buồn gần đầu đến Chẳng trài trẻ Đừng có chuyện to bằng cái rắm Mà cũng coi như khiêng súng thép Anh cậu lịch đám sang hồ lâu rồi Chuyện đó đứng đắn nữa Cũng là như giặc mạnh tan trong nói cười thôi Mới chuyện thì có nói dám thì đánh đi Câu thơ trong bài Niệm nô kiểu Xích bích hoài cổ của tổ thức Đó là một câu thơ rất hay Trong lúc nói chuyện, lại thêm mấy tiếng chiếu chiếu nữa. Nhạc Phong do dự một chút. Anh ở bên ngoài đã từng nghe thấy ở đâu xảy ra chuyện ăn thịt người chưa? mắt thấy đã đến giờ kể chuyện. Màu Cà xách mấy cái ghế lại cho cả bọn ngồi xuống. Lông Càng ngồi xa nhất, gần sát cửa, tiện thể bỏ của chạy lấy người. Thần Côn chậm rãi nói, nhiều lắm, ăn thịt người chứ gì. Từ lâu rồi, mỗi lần con nạn đói xảy ra, đều có hiện tượng đó. Đã nghe thấy tên bạch cử dị bao giờ chưa? Người ta từng viết một câu thơ, năm ấy sang Nam Hạn, cổ trâu người ăn người. Thời vua đồng trị nhà Thanh, ở cửa Nam vẫn còn có người ăn thịt người, 30 văn tiền một cân thịt người. Hồi đoàn An Lộc Sơn, triệu đường xảy ra, trường tuần thủ tuy dương, dùng binh sĩ ăn ba vạn người. Những cái khác không nói làm gì, chỉ riêng trong chuyện thủy hử thôi. Hở một tí, là đào tim găn người ta ra nhắm rượu, Đó là nhắm rượu thật đấy. Đam bủ chữ mấy người, tôi đã sớm bảo mấy người phải đọc sách nhiều vào. Sách là nấc thăng tiến bộ của loài người. Chút vấn đề nhỏ này mà cũng phải hỏi tôi. Tất cả những điều nói ra đều là vô cùng lồng gà buồn nôn. Nhạc phong hận đến ngứa cả răng tôi không hỏi anh chuyện đó, đừng có màn lạc đề. Tôi hỏi anh, nếu không phải do nạn đói, tại sao phải ăn thịt người? Tiếng chiếu chiếu cuối cùng cũng dừng lại. Thần con trứng mắt nhìn Nhạc Phong. Vậy tôi hỏi cậu, hạt đào để bổ não có đúng không? Anh muốn ăn đòn hả? Ai hỏi anh về hột đào? Sao không đôi cả xoài nữa ra đi? Nhạc Phong, cậu bóc hột đào ra nhìn kỹ đi, xem có giống não người không. Người Trung Quốc có câu, ăn gì bổ nấy. Đây cũng là một kiểu như thế mà thôi. Cậu nghĩ xem, đau thận thì ăn thận heo, bổ phổi thì ăn phổi heo, muốn ấm bụng thì ăn bảo tử heo, tim đập nhanh thì ăn tim heo hầm bách tử nhân. Còn cái gì mà đừng tiền ngưu? Vì sao lại ăn ư? Ăn gì bổ nấy? Mà động vật làm sao so với người được? Thận hèo làm sao mà bổ bằng thận người được chứ? Nói đến đây, anh ta đột nhiên ghé sát vào camera, gương mặt to lớn lấp kín màn hình, cười quái dị nhìn chăm chăm lông gà. Cho nên phải ăn thịt người, đúng không hả lông gà? Lông gà hú lên một tiếng quái dị cả người lẫn ghế lộn ngược ra đằng sau. Mà bên kia màn hình... Thần Côn đã cười đến hột cả hơi. nhạc Phong Khơi buồn nôn một chút, buồn tay ra, quay camera về bên phía mình. Theo ý của anh là ăn thịt người, có lúc là để chữa bệnh sao? Tôi đã bảo là cậu ít học rồi mà. Gương mặt của Thần Côn đầy vẻ khinh bỉ. Cậu đã đọc tiểu thuyết của Lỗ Tấn, thần tượng của tôi chưa? Trong đó có người nào ấy nhỉ? À, cha của Tiểu Xuyên chẳng phải đã bỏ một số tiền lớn ra để mua bánh bào thấm máu người cho con trai chữa bệnh lào hay sao? A còn có cả bà Tử Hì nữa. Năm đó khi bà ta lừa gạt Thái hậu từ An, nghe nói cũng là cắt một miếng thịt trên bắp đùi làm thuốc dẫn cho từ An. Nhạc phong ngắt đời anh ta. Vậy tôi hỏi anh, nếu như chỉ ăn người có ngày sinh đặc biệt thì sao? Ví dụ như ngày 13 tháng 5, điều này có gì đáng chú ý không? trai tìm thần cồn nhảy thoát tình một cái. Lần đầu tiên từ khi bắt đầu cuộc đối thoại trên gương mặt anh ta, Lộ ra vẻ tương đối nghiêm chỉnh và kinh ngạc. Đám đầu trọc không hiểu, 13 tháng 5 từ đâu ra, mặt đầy vẻ khó hiểu nhìn Nhạc Phong. 13 tháng 5 cái gì thế? Nhạc Phong không để ý tới bọn họ, chỉ dục thần côn. Nói đi, ngày sinh đặc biệt có gì đáng chú ý không? Thần côn không lên tiếng, anh ta bừng bắt mì trước mặt lên, cúi đầu sụp soạt hút một miếng lớn, sau đó chùi miệng. Nhạc Phong, câu hỏi này của cậu rất chuyên nghiệp. Hày già, cậu cũng hành nghề rồi sao? Đúng lúc quan trọng, anh ta lại giả ngơ phỉnh phở, nhạc phong tức đến nghiến răng, đằng định quát cho anh ta mấy câu, điện thoại trước quầy lại vang lên. Tiếng chuông đột ngột làm can đám giật nảy mình, Màu càng nhanh chóng phản ứng kịp thời, chắc là sáng anh gọi điện nhờ có hồi âm rồi. Màu càng đứng dậy đi qua nghe điện thoại, vừa nói được hai câu đã nhánh mắt trả hiệu cho đám nhạc phong, ý bảo yên lặng một chút, cả đám cũng không nói thêm gì nữa. Nhất thời căn phòng trở nên an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng trả lời của Mao ca. Đúng rồi, đúng rồi, có một người anh trai tên là A Khôn, không biết là cái gì gì Khôn ở ca nại. Hai năm trước bị bắt thì phải, không phải là 208 thì 209. Đúng đúng, có bảo công an ở ca nại chặn lại. Nhà phong trượt nhớ cho điều gì, là bảo tử hỏi xem em trai của gã A Khôn đó có bị bệnh gì không. Mao Kha gật đầu đang định tìm đề tài để hỏi thăm chuyện này. Đầu bên kia không biết lại nói gì. Sang mặt của Mao Kha, có gì đó lạ lạ, chỉ âm Ừ với ống nghe. Vừa gắt điện thoại xuống, đầu trọc đã vội vàng hỏi dồn Sao rồi, em trai của gã A Khôn đó có phải đã vượt ngục rồi đúng không? Có phải còn mắc bệnh nữa đúng không? yên hầu của Mao Kha lộn một cái. Em trai của A Khôn tên là A Bằng, đầu năm 2009 bị bắt ở ca nại, đúng là có bệnh bị ung thư xương. Đầu trọc vỗ đùi, quá thẳng dũng, bệnh nặng như thế mà còn dám vượn ngục, quà thật là thân tàn trí không tàn. Thân tàn trí không tàn cái con em chuối ấy, Màu cả chật nổi cáo, ung thư xương giai đoạn cuối, đã chết rồi, người nhà mang xác về hỏa táng. Chết rồi sao? Nhà Phong vô cùng bất ngờ, bọn họ trước đó vẫn phỏng đoán, hai gạ ở trong hẻm núi là A và em trai của gá. Nếu như em trai A Khôn đã chết, Vậy có nghĩa là ngay từ đầu bọn họ đã suy luận sai. Đầu trồng có chút cố chấp, chết thật rồi sao? Anh xác định không phải chết giả, lừa gạt nhà tù, tiện đường lấy cớ để đạt được mục đích vượt ngục đấy chứ. Mọc cả chỉ hận không thể gõ cho cái đầu tròn vo kia của đầu trọc dẹp lép. Bác sĩ đã chứng minh tử vong, chết vì ung thư xương. Chú có biết triệu chứng của ung thư xương kỳ cuối thế nào không? Giả thối giữa xương tự động nứt gáy, mà xương đã gãy rồi xa cũng mềm như miếng thịt thối. Như thế, chú có giả chết vượt ngục được không? Cả đám nghe vậy đều không nói gì. Trong khoảng nặng ấy, giọng nói của thần côn bỗng vọng ra từ trong đoà. Chết rồi đúng không? Chết thì đúng rồi. Như vậy, như vậy thì chuyện này là thế nào đây? Thời gian bây giờ là 9 giờ rưỡi sáng. Màu cà, lông cà và đầu trọc, đồng đoạt ngồi trước màn hình máy tính, nhìn thần côn đang trồng bông, rõ cao trong khung video. Không sai, là mong thần côn đang cúi người tìm thứ gì đó. Mông trọng rõ cao, vừa vặn đúng ngay tầm webcam. Vậy nên Mào Cà ở đầu bên này nhìn rất là phá hoại cảnh quan. Đầu trọng vỗ một cái lên màn hình máy tính, tựa như có thể thực sự đánh được thần côn vậy. Nay nay, anh không ngồi xổm xuống được à? Thần côn làm bầm gì đó, quả nhiên ngồi xổm xuống một chút. Mào Cà vô cùng phiền muộn ông còn kéo được cả cái bào tải kia đến tiệm nét sao Người ta không tưởng ông đi lượm vè trài chứ. lông gà vẫn còn căm tức chuyện bị thần côn hù dọa khi nãy. Không phải anh chưa già, đã lẫn rồi đấy chứ. Chuyện quỷ dị như vậy là ai cũng sẽ có ấn tượng sầu sắc. Thật sự không nhớ nổi sao? Phải giờ mấy quyền bút ký rách nát kìa của anh sao? Thần côn vụt một tiếng quay đầu lại, hùng giữ trừng đồng gà. Cả đời anh đây đều tìm kiếm ghi chép những chuyện quỷ dị. Sao mà nhớ hết được từng chuyện một? hơn đứa trí nhớ tốt cũng không bằng ngoài bút trầm Căn cứ vào thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc vẫn là dở bút ký ra thì tốt hơn đấy. Ô, nhạc phòng đâu rồi? Lúc này anh ta mới phát hiện ra thính giả của mình đã thiếu mất một người. Đầu trọc dầu miệng chỉ ra ngoài. Ở ngoài đang gọi điện cho bạn gái. Trên gương mặt của thần côn lỗ ra vẻ mặt phức tạp xèn lẫn giữa hầm bộ và ghen ghét. Sau đó lại tiếp tục cúi đầu trồng mông lục tìm bút ký. Lần này đầu trồng và lông gà không dĩ nghị với việc phá hoại cảnh quan của anh ta nữa. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn Nhạc Phong đang đứng bên ngoài. Thực ra anh không nói chuyện, di động kể bên tay, được một lúc lại bỏ xuống bấm số lại lần nữa. Đầu trọc dùng tay huyết huyết lồng gà. Miều miều có nhận không? Tuyệt đối là không. Lồng gà đáp rất khẳng định. Ai mà không có lòng kiểu hãnh chứ? Là tôi tôi cũng không nhận. Miều miều yếu ớt như vậy, khẳng định lại càng không nhận. Nhạc Phong làm vậy cũng phí công, đúng là không hiểu gì về phụ nữ. Sai, sai bét. Mau ca liếc hai người một cái. Nhạc Phong làm vậy mới gọi là hiểu phụ nữ. Chú đã nói là miều miều rất yếu ớt rồi còn gì. Nếu ngày đến một cuộc điện thoại cũng không gọi thì cô ta còn chịu khó hơn đấy chứ. Tốt nhất là nhạc Phong cứ gọi liên tục đi. Bên kia có nhận hay không cũng chẳng sao cả. 99 không được thì gọi 100 cuộc. Cơn tức của miều miều tiêu tan đã vừa. Đang nói, nhạc phong đột nhiên lại bước nhanh xuống bậc thang, xem tình hình lại đi về phía ai đó. Lộng gà thấy lạ, đi đầu thế nhỉ, chẳng lẽ miều miều quay lại sao? Chệt tiệt, không phải quay lại thật đấy chứ. Đầu trọng tốt cuộc vẫn không thấy hai người sẽ tốt đẹp được đến đâu. Vừa nghe muốn ôn lại mộng cũ, chân mày đã nhíu thành cái rãnh. Màu cả đứng dậy bước tới cạnh cửa nhìn ra ngoài, sau đó khoát tay với hai người. Không phải đâu, nó nhận lầm người thôi. Miêu miêu mà cũng nhận lầm được sao? Đầu trọc khỉnh bỉ. Lông gà lại xem thường đầu trọc. Sao lại nhận nhầm biểu miêu được? Nhất định là nhận nhầm thanh đường đường. Cá không 10 đồng. Đầu trọc nhìn vẻ mặt của Mao ca quả quyết từ chối. Tôi là thành điền tốt, không thảm gia đánh bạc. Lông gà hừ lạnh một tiếng, đang định xỉ vả anh ta đôi câu. Trong đòa lại vọng đến giọng nói chậm gì của thần côn. Tôi bảo này, mấy người có muốn nghe truyền gia kể chuyện nữa không hả? Ba người cùng nhau quay đầu lại, thần côn không biết đã lục đoại xong, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, trong tay còn cầm một quyển sổ, hình vẽ trên bìa là hình hoàn trầu cách cách, bàn rất triệu vì đóng, bìa đã quan góc, nhìn là biết đã được nhiều năm. Thần côn bây giờ hắng giọng một cái, chuyện này ấy à, là tôi nghe được lúc đi du lịch đến Thành Hải, đại khái là khoảng 3-4 năm trước, từ từ tôi kể cho các vị nghe nhé. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi xin ký mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.